Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Quân hả, em em gọi anh có sớm quá không? Anh xin nghỉ một hôm đi, về với em được không? Em có việc quan, quan trọng cần bàn với anh, quan trọng lắm mà em không biết nói với ai cả. Lúc ấy Quân đã thức rồi nhưng còn nằm trên giường, từ ngày hạ gặp nạn ở cánh đồng. Mỗi lần nàng gọi là Quân giật mình lo ngại. Quân vẫn nơm nớp, sợ người yêu có thể bị biết chứng do chấn thương trên đầu khi bị tia chấp cung khiếp thì trời ráng xuống. Anh nói rõ cho giám đốc công ty biết điều này để mỗi khi cần nghỉ thì giám đốc sẵn sàng thông cảm. Bây giờ nghe hạ gọi quân đáp ngay. Được chứ, anh nghỉ được chứ, nhưng để anh nói qua với giám đốc một tiếng đã. Hạ cảm động nói: "Vâng, có gì chớ ngại thì anh điện cho em nhé." Dứt lời nàng cúi máy rồi lại nằm xuống, mắt mở chừng chừng nhìn lên trần. Hình ảnh bà Kim Ngư tuyệt vọng giãy giụa lúc thừa siết cổ không sao xóa được trong đầu Hạ. Nằm một lúc hạ mệt mỏi ngồi dậy, lấy quần áo đi tắm. Từ trấn tỉnh về huyện đi xe máy theo đường tắt mất khoảng 2 tiếng, hạ sửa soạn đón quân là vừa. Gần 9 giờ như thường lệ bà tiếp từ chân gác xuống mở cửa tiệm, nghĩa là kéo cánh cửa sắt sang hai bên và bày một số mặt hàng ra lề đường. Hạ đã thay bộ đồ mới trải tác và trang điểm tương đối kỹ lưỡng vì nàng biết sắc diện và ánh mắt của nàng sáng nay không giấu được nét mệt mỏi vì lo âu và thiếu ngủ. Bà tiếp hỏi: "Thế con định đi đâu sáng nay hay sao?" Hạ cầm phất trần phủi bụi trên những sấp vải và đáp: "À không, con con đi đâu đâu, con vừa gọi anh Quân. À con gọi anh về vì có tí việc cần phải bàn." Bà tiếp đang xếp những khúc vải vụn trong ngăn tủ vội ngừng tay, ngẩng lên nhìn Hạ ngạc nhiên: "Ơ hay, ngày thường thì Quân nó phải đi làm, con gọi về thì để làm cái gì?" Con cần bàn chuyện gì sao không bàn với bố mẹ trước? Hạ chưa kịp trả lời thì bà tiếp tục sực nhớ ra một bản tin hấp dẫn, bà liền kể. "Ô này, thế thì con có biết cái tin là bà cảnh, mẹ kết thuộc ấy, trúng độc đắc chưa?" "Cá tuần nay rồi, nhưng bà xấu, chắc là trúng nhiều lắm á, nhưng bà ấy bảo là chỉ có 6 tỷ thôi." "6 tỷ thì cũng nhiều lắm đấy rồi, nhưng mà người ta đồn là bà trúng đến 15 tỷ mà bà cứ chối, là vì vé số cặp 10 kia mà." Hạ thản nhiên đáp Không, bác ấy trúng có 6 tỷ thôi mẹ à Và tiếp chép miệng Thì đấy, gặp ai bà cũng nói thế Nhưng mà chả tin được Có ai vay mượn gì đâu mà phải giấu Hạ vẫn bênh vực bà Cảnh Không, bác nói thật đấy, chứ không giấu mẹ đâu Có 6 tỷ thôi, con biết mà Từ hôm bà Cảnh trúng số Theo giấc mơ của Hạ Rồi mang 1 tỷ sang đền ơn Hạ Hạ không hề kể cho ai nghe Mà bà Cảnh cũng giấu chuyện này Nên việc bà trúng số đối với mẹ Hạ vẫn còn là một bản tin mới mẻ. Bà chỉ hơi bực bội vì cho rằng bà cảnh trống nhiều mà nói ít. Hạ vừa dứt lời thì quân dừng xe trước cửa, mặt mũi bơ phờ đầu óc bù rối vì quân phóng xe thật nhanh suốt quãng đường từ tỉnh về, nhưng về đến đây, thấy Hạ trang điểm và ăn mặc gọn gẽ, nghĩa là không có dấu hiệu gì bất thường, quân thở phào mừng rỡ, dựng xe và cất tiếng lớn. Cháu chào bác ạ. Bà tiếp giật mình nhìn ra và kêu lên: "Ồ, anh Quân đấy à? Sao việc gì mà về sớm thế?" Quân cười đáp: "Cháu cũng chả biết, hạ gọi về thì cháu về." Hạ đang nóng rụt như lửa đốt về chuyện giấc mơ rùng rợn lên giọng. "Anh, vào nhà rửa mặt đi, dồn mình đi anh phở." Bà tiếp hết nhìn Quân lại nhìn Hạ, không hiểu hai đứa đang âm mưu gì, nhưng chắc phải là chuyện lớn. Con bà mới bắt Quân nghỉ việc chạy thử tỉnh về đây. Nửa tiếng sau Quân và Hạ ngồi ở chiếc bàn nhỏ kê sát vách trong quán phở, thực khách còn thưa thớt nên rất tiện cho hai người bàn chuyện. Hạ rót trà nóng ra cốc cho Quân rồi run run nhập đề: "Anh, hôm nọ đó, em có kể cho anh nghe về cái chuyện mẹ em nằm mơ." Quân vui vẻ ngắt lời: "Anh nhớ chứ, giấc em mơ anh trúng độc đắc thì hay quá." Quân nói thế vì trong thâm sâu anh vẫn tiếc đứt ruột từ khi Hạ cho biết bà cảnh tặng Hạ 1 tỷ đồng mà Hạ từ chối. Hạ chưa phải là vợ quân nên quân không dám nặng lời, chứ nếu đã lấy nhau rồi thì thế nào. Quân cũng phải trời là hạ ngu, quân là kỹ sư chức vụ phó giám đốc công ty, mỗi tháng chỉ lĩnh được 25 triệu cả tiền lương và tiền phụ cấp. Họa hoàn cuối năm nếu công ty làm ăn khá, quân mới được chia thêm bonus coi như lương tháng thứ 13. Thế mà hạ dám chơi 1 tỷ đồng, tức là gần 4 năm tiền lương của quân. Tuy tiếc nhưng Quân không dám lớn tiếng vì anh vẫn tin rằng Hạ có thể bị chấn thương ở đầu lúc bị sét đánh, anh không nên làm điều gì phật ý nàng, sợ chứng nhức đầu bùng phát. Thật ra thì Quân chưa hiểu cách suy nghĩ của Hạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net